sáu tiểu thuyết kinh sĩ chiếc khương đồng sáng tác xili người đọc thế vinh phát trên trang web thế giới audio otv con phố này bụi bặm và nhếch nhác chẳng cần miêu tả thì nguyên đám xô trậu ngột ngang trên vỉa hè đọng nước những tủ kính mờ đục bán vài thứ tạp hóa chẳng ai mua và dăm đứa trẻ mặc áo không mặc quần chân trần ngơ ngác dưới gốc cây cũng đã đủ để nói lên về cảnh nghèo nàn đến tẻ nhạt giữa phố có một quán cóc nho nhỏ kê một cái ghế đầu cũ kỹ và thu lu trước quán là một người khách duy nhất một gã đàn ông mà thoạt nhìn người ta có thể đoán ngay được thân thế hắn có bộ dạng hôi hám và xách mướp của một kẻ cả thế kỷ nay chưa được bước chân vào nhà tắm công cộng để thay ra một bộ quần áo mới gỏ má hóp lại râu ria xù xì không cạo và hốc mắt trũng sâu gắn hai con ngươi luôn đảo qua đảo lại cảnh sát nếu chỉ miêu tả đến đây thì bạn đọc dễ dàng nghĩ rằng hắn là một tên ăn mày nhưng kẻ này còn mang thêm ba vết sẹo dài ở những chỗ nhìn thấy được là cỏ má và dưới d á i tai và qua những vết thủng lỗ chỗ trên lưng áo ca k i sách nát người ta có thể nom thấp thoáng mong vuốt sắc nhọn của một con đại bàng đang tung cánh trên hình xăm màu tràm Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ mới ra tù, Nhưng trong bao chưa óc thấy ra giờ mới một tù kẻ l u ô n sẵn c ó hình sờ khi trời đã ngà tà thì hắn đang nhấp từng ngụm chén trà cốc bẩn trên một chiếc ghế đầu và ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại theo thói quen về phía lũ trẻ đúng lúc đó một chiếc bmp màu đen gắn kính đen từ từ l ă n vào con phố chiếc xe không có việc gì ở khu vực dành cho công dân hạng ba này nó chạy qua đây chỉ vì đây là con đường tắt để đi vào phố chính mà thôi tuy nhiên lúc phóng vụt qua hạt nước quãng t r ư ờ n g dăm chục mét chiếc xe bỗng d ừ n g chạy chậm lại đỗ k h ẩ n trước một quầy rau quả lèo tèo vài cây bắp cải rồi cài số lùi cho tới khi nó sừng hẳn lại trước mặt lũ trẻ kính đen từ từ hạ xuống từ đó thò r a một cánh tay mặc sơ mi có măng s é t vàng cánh tay v ẫ y về phía hàng nước hắn băn khoăn liếc nhanh bà chủ quán đang t r i ệ u chào nhai trầu rồi cảnh sát ngồi im tại chỗ cánh tay lại tiếp tục ra hiệu n h ữ n g đứa trẻ đang buồn chán đứng trước mấy thứ đồ chơi bằng gạch vội xúm lại ngắm nghía chiếc nhẫn vàng nạm đá đen trên ngón tay của bàn tay đây là bàn tay của một người không còn trẻ hắn đặt chén nước xuống bàn rồi từ từ tiến lại gần chiếc xe có cần việc làm không giọng nói của người không còn trẻ phát ra từ trong xe nhỏ nhẹ và quyền lực cần muốn đi làm ngay không muốn dài hạn hay tạm thời dài hạn có chỗ ở không có làm lên xe hắn mở cửa sau rồi đặt c á i đít quần đầy bụi lên chiếc ghế bọc nệm màu be t h ơ m phức mùi r a thuộc trong xe không còn ai khác ngoài hắn và ông già lạ mặt không có lái xe ông già tự lái hắn nhìn người chủ thuê mới có kính chiếu hậu trong xe ông ta đeo cặp mắt kính to s ụ nên không thể nhìn rõ nửa khuôn mặt còn lại tuy nhiên làn da đ ổ i mồi trắng trẻo và bộ quần áo lịch lãm nói lên rằng đấy là một con người sang trọng và đáng kính hắn dựa lưng vào ghế một cách thoải mái song không thư giãn hắn dán mắt vào người trước mặt đang đ i ể m tĩnh chỉnh tay lái qua những con phố nghìn n g h ì t người xe ông già im lặng hắn im lặng xe đi qua khu phố cổ đông đúc cửa hàng cửa hiệu sờ đã lên đèn rồi ngoặt ra con đường dọc bờ sông xe phong thẳng tới chân cầu và mất hút vào khu ngoại ô tranh tối tranh sáng n h ữ n g cánh đồng ngô non sậm tối trải dài ở hai bên Đa chừng một tiếng trôi qua và ông già vẫn im lìm bên vô lăng người đi làm đồng về muộn h a y còn lác đác s ợ biến mất hẳn vào những ngôi nhà lụp sụp trong làng nhường chỗ cho chiếc ô tô duy nhất vẫn m ạ i miết trên đường t h ẳ n g hoặc có chiếc xe tải vụt qua rầm r ậ p ngoài cửa kính Anh kiên nhẫn chờ đợi đồng hồ điện tử trên xe đã báo số bảy mà chẳng cần nó Thì hắn cùng phòng giam mà hắn ở vài tháng trước có một gã tội phạm ghê tởm là môi giới nội tạng tên ăn thịt c ở i đó bị tù trung thân gã ta trắng trẻo và có khuôn mặt tử tế hiền lành rất giống ông già này hình ảnh của người cùng trại giam bất giác hiện lên Vì vài nhìn xuống người mình sau xuống luận khi kết Hắn chỉ thứ nhất người người giá rằng Trên người chỉ còn vài thứ đáng tự Là qua ả quả thận, quả tim h Và i la gan vẫn còn h o ạ t đ ộ n g tốt thời tưới tiền Dù có thời Nó tưới đẫm sự mạnh đẫm Qua kia gã mới biết được một điều luôn tồn tại đó là những đường dây buôn bán nội tạng bí ẩn sẵn sàng cung cấp sản phẩm từ những kẻ còn đang sống bất kể họ có đồng ý hay không Tất nhiên sau đó con mồi chỉ còn là một bộ xương da rỗng tuếch và đã bị moi hết gan ruột anh bao nhiêu tuổi ông già mở lời đầu tiên kể từ lúc hắn bước lên xe k h o ả n g bốn mươi hắn áng t r ư ở n g thế im lặng hắn lên xe với một người lạ mặt mà không cần biết đi đâu không cần biết người ta giao cho mình công việc gì vì trước mắt hắn chỉ cần một bữa ăn tối và sau đó là một chỗ ngủ tạm thời thế đã còn mọi chi tiết khác đều không quan trọng hắn lên xe với người lạ mặt mà không cần biết rõ thân thế của người ta vì con đại b à n g trên lưng đã nói rõ nguồn gốc của hắn một tay anh chị tù đ ầ y hơn chục năm trời vì tôi cướp của thì không cần thiết phải quan tâm cụ thể đến nhân thân của một người giàu sang như ông già này hắn lên xe với người lạ mặt mà không hé răng suốt hơn tiếng đồng hồ là vì hắn đã ở bước đường cùng ngay cả khi con đường trước mặt sở đã hun hút như vực thẳm thì vẫn còn tốt hơn cái vỉa hè rệu rã trên đường phố thủ đô nhưng tất cả những điều đó chỉ càng khiến nỗi băn khoăn lớn dần lên vậy t r ư con người sang trọng này cần một người như hắn để làm gì ông đưa tôi đi đâu đi làm ở đâu một trang trại của tôi nằm cách đây hơn chục cây số nữa làm gì trông nhà ông ta sắm sao nhà cho hắn ư nhà gì mà không mượn một bà nạ xong cái tính trông n o n lại đi v ở i hắn hắn trở nên hoang mang nhưng người đàn ông đã rời khỏi con lộ chính để quạt tay lái vào một lối mòn thậm chí còn hoang vu hơn đèn pha quét qua quét lại loang loáng lên những bụi cây rậm xì hình thù cổ quái Cũ bị xoắn lại trong máy sặt. đi thêm chừng chục phút nữa thì hắn khẳng định xung quanh nơi này đã không có người ở đây là một khu vực không dân cư và lão già này đang đưa hắn luồn sâu vào giữa rừng hắn cảm thấy khó chịu máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu này ông chúng ta đã về đến trang trại ông già cho xe c h ạ y chậm dần rồi dừng hẳn lại h n neo mắt nhìn ánh đèn pha sáng q u ắ c lướt thành quầng trên cánh cổng sắt kín bưng trước mặt ngôi nhà hay trang trại không có biển bảng và số nhà chỉ là một bức tường xám cao ngất chạy bao hai bên phía trên cùng trăng dây thép gai Và là ở giữa c á người h c ổ n duy màu liều nhất than bên ngoài、Thứ、kiên khóa Thứ tím to trúc giữa vừa Có lúc ổ đại sung đến nơi hạn đàn tháng Người đàn ông lấy một c h u ồ n g chìa khóa từ trong ca táp và lần lượt mở ba ổ khóa sau đó ông rút từ túi áo ra một bộ điều khiển và nhấn một nút t ứ c t h ì ánh sáng của hàng chục ngọn đèn neon đồng loạt bật lên khiến hắn loa mắt hắn nhận ra mình đang đứng giữa sân trước của một tòa nhà hai tầng mà chỉ riêng phần thiết kế thôi đã đủ hoàn tất bức tranh miêu tả một thứ trại tạm giam hay trại tập trung nào đó ngôi nhà hình hộp chữ nhật cũng màu xám và không có cửa sổ cho mái của nó vươn lên thâm thấp và hơi tù ở phần trên một cách đơn giản cửa chính không phải làm bằng hai cánh gỗ hay kéo xếp mà là loại cửa nâng của gara thành thử người ta có cảm giác đã chui vào cái hộp kín mít đó rồi thì khó lòng mà thoát ra ngoài được hoặc thậm chí còn thấy như bị cầm tù ngay từ lúc chưa bước vào bên trong tấm kim loại từ từ nâng lên lộ ra cánh cửa gỗ dày ở bên trong ông ta mở ổ khóa và ổ khóa nữa cho thêm một lớp cửa tuy ầ n Đèn bên trong tự động bật sáng. g cửa ca Khác thảy. tự bật s với n bên ngoài, sảnh trong của tòa nhà ấm áp trong ánh đèn vàng dịu dịu đang tỏa sáng óng ánh trên nền đá được lát bằng một loài đặc biệt mà hắn chưa từng nhìn g mạo ấm một mà loài biệt diều diều chưa h tòa tỏa lát t của được đặc ấ áp đá bao giờ. Tuy nhiên ngay giữa sảnh chỉ vẹn vẹn một bộ bàn ghế bọc xạ với chiếc lư đồng được trang trí ở bên cạnh bên trên tường có rất nhiều tranh là những bức họa đặc tả các hình tròn hình vuông mờ ảo ở giữa mà hắn chưa xác định được họa sĩ định vẽ thứ gì đối diện với cửa chính còn một cánh cửa gỗ nữa có vẻ như sẽ dẫn vào một căn phòng khác người chủ nhà tra khóa vào ổ ông ta đặt tay lên nắm đấm bằng đồng rồi hơi quay lại nhìn hắn công việc chính của anh sẽ ở trong căn phòng này ông ta xoay mạnh nắm đấm ngay lập tức hắn cảm thấy ở trong con ngươi nhức nhối như thể ngước mắt nhìn mặt trời lúc chính ngọ để hướng trọn những chùm từ ngoài độc hại hắn nhắm nghiền mắt trong khoảnh khắc vắng vất đầu óc mãi lâu sau hắn mới dám hé mắt xa nhìn những thứ được chứa trong căn phòng kỳ lạ hắn kinh ngạc nhìn các luồng sáng giao hòa từ những ngọn đèn chùm trên trần nhà gã cũng không chắc lắm vì sau này gã chưa bao giờ đếm hết được chúng lần nào cũng thế cứ đếm được một nửa là gã bị lẫn sáng hôm sau gã lặp lại công việc đếm gương nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục bị lẫn lộn gương treo trên tường gương rát trên trần nhà gương dựng trên các xá đồng gương dựng trong các hộp kính và mặt sàn không lát đá hoa không lát gỗ không lát gạch thô mà lát gương gương tròn gương vuông gương chữ nhật gương bầu sục gương lục lăng gương hình lá chắn gương hình trái tim gương méo mó không biết luận vào hình xì công việc của anh là lau chùi những chiếc gương này ông ta dẫn hắn từ cửa vào qua các lối đi được bố trí khoa học giữa các xá k ư ơ n g xá đựng khương được khả chế cầu kỳ trên chất liệu đồng đen hoặc đồng đỏ nhìn từ ngoài vào gương nhấp nhô lộn xộn nhưng bước sen vào giữa mới thấy chúng được sắp xếp có hàng có lối đột nhiên hắn nghĩ đến những dãy bia mộ trong nghĩa địa cũng được chia hàng sống đám gương này người đàn ông giới thiệu với hắn từng khu vực lâu đầu tiên ngay sát cửa vào là những tấm gương bạt lớn hình bầu sục khung nạm hóa tiết với những đường cong kiểu cách đây là khu vực gương cổ châu âu ông ta khoát tay hãnh diện Như thế không trước mặt kiểu ông ta dừng lại ở một chiếc gương cực lớn vẫn còn gắn trên mặt bản phấn được làm bằng gỗ sồi đen còn chiếc gương này từng là vật sở hữu của quý bà theresa raquin de anton được thiết kế theo phong cách rococo bà ta từng được những người đương thời đồn đại là người tình của vua louis m ư i b và đây là món quà tặng của ông ta khung của nó được sát vàng khối và vật anh nhìn thấy đây là một viên ruby ấn độ nặng baccara hắn choáng p h á n g có lẽ chỉ không bằng lúc bị những tia sáng cực mạnh phản chiếu từ phòng g ư ơ n g hắn không biết quý bà theresa raquin de anton và vua louis m ư i b là ai nhưng hắn biết giá trị của vàng khối và một viên r u b y ấn độ bakara hắn từng bán bộn tiền những viên đá đỏ cướp được từ các lán trại và trại đảo đái và viên đá này bỏ s ẻ cũng có giá gần trăm cây vàng như đọc được ý nghĩ tồi tệ từ trong đầu hắn nhà s ư tầm gương nhếch một khóe môi dưới cặp kính đen lạnh lẽo rồi chìa bàn tay sang bên phải những chiếc gương này cũng chưa giá trị bằng chiếc gương trông có vẻ tầm thường kia nó thuộc về một gia đình quý tộc mãn thanh và nó sẽ chẳng có giá trị gì nếu không được treo ở phòng khách của cả một gia tộc đã bị sát hại bị sát hại cùng lúc bằng đoạt kiếm đó là vụ án từng rất nổi tiếng hồi thế kỷ thứ m ộ ư ơ i chín nếu anh để ý kỹ thì thấy ở góc gương này vẫn còn vài vết máu khô anh phải chú ý để không được xóa sạch những vết máu đó ông ta chỉ vào những chấm màu đen ở sát khung gương và quay cặp kính đen tăm tối sang hắn chiếc gương này đã được trả giá tới năm trăm l i n đô la tuy nhiên tôi lại thích nhất chiếc gương đựng trong hộp kính mà anh đang nhìn thấy đây nó được những kẻ đào trộm mồ pharaoh j o s e tìm thấy vào cuối thế kỷ thứ mười tám và có lẽ trải qua hàng trăm lần sang nhượng mới đến được tay tôi nó có giá là âm thanh trong tay hắn bắt đầu ủ đi hắn nghe câu được câu mất hắn mê mụ giữa một ma trận toàn là gương Hắn loang thoáng thấy mình đi hết khu loang thoáng đi vực chiếc, chiếc gương của solomon là tên gọi của gương được làm bằng sắt dòng một loại sắt tinh khiết xử lý bằng kỹ thuật đặc biệt khiến nó có độ t r o n g hoàn hảo và không bao giờ bị h a n s ỉ cả gương t r ắ n g men gương t r ắ n g bạc t r ắ n g vàng nguyên chất hắn đang đứng giữa một g i a t à i khổng lồ và lão già ngu ngốc này lại giao cho hắn trông n o n tôi tôi hắn lắp bắp tôi chỉ phải lau chùi những chiếc gương này đúng thế và mức lương của anh là ông già khẽ n g h i n g ư ờ i thì thầm vào tay hắn bằng những âm thanh nhỏ sần nhưng vẫn đủ để hắn nghe rõ con số cuối cùng suy ti nữa thì hắn đã ngã k h u ỵ vào một chiếc gương nhật bản có chân đế xài và làm nó đ ộ domino lên cái kho báu khổng lồ kia hắn nghẹn họng mức lương bằng cả tháng thu nhập của một nhà quản lý chỉ để đi lau chùi gương tôi có phải làm chung với ai nữa không không anh làm một mình và sống ở đây một mình tôi chỉ đến đây kiểm tra công việc của anh hàng tuần tại sao ông dám sao cả gia tài này cho tôi người đàn ông từ từ gỡ kính lúc này hắn mới được nhìn thấy khuôn mặt trọn vẹn của ông ta đó là phần còn lại của sống mũi hơi gồ và đôi mắt cụp xuống một cách kỳ quặc giống như bức họa thần chim ưng khoe môi mọc xính nhếch lên hài hước nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng như thể chúng cũng được sinh ra từ những tinh thể cứng của một chiếc cương tôi thì tin rằng sau khi ở đây một tuần anh sẽ không còn muốn đi đâu nữa tôi giao tài sản này cho anh nó thuộc sở hữu của anh hay không thì cũng có gì khác nhau anh được nhìn thấy nó hàng ngày mình anh cả cái cơ ngơi rộng lớn này anh đang cần nơi ăn và trốn ở chẳng phải như thế sao hơn nữa ông già hạ thấp giọng anh nghĩ rằng ở ngoài kia anh sẽ được sung sướng hơn sao ông ta nhìn hắn bằng ánh mắt thấu thị như được phản chiếu từ một chiếc gương hắn lại thoáng rùng mình ông ta biết rõ thân phận hắn ông ta biết hắn bị cả thế giới ruồng bò hắn cảm thấy tư chi run rẩy và lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi ồ chắc anh đói rồi tôi dọn bữa ăn cho anh nhé họ quay trở lại sạch trước mà ban nãy hắn đã nhìn thấy một cầu thang xoay chôn ốc dẫn lên tầng trên khi hắn bước ra ngoài thứ ánh sáng huyền ảo ma mị bên trong phòng cương tự động tắt ngấm ông già xoay ổ khóa rồi sao cho hắn một chìa